1.5 Lần trước bái gia đề nghị giả làm người yêu, anh mặc dù không nói đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, ít nhất như vậy anh sẽ không bị mẹ suốt ngày gọi điện thoại đi xem mắt nữa. Nhưng tình huống bây giờ khiến anh cảm thấy không vui, đặc biệt là thái độ của bái gia làm anh cảm thấy cô hình như còn chưa buông tha Huy nguyên. Xem ra anh phải dành thời gian cùng bái gia nói chuyện một chút, bởi vì Huy nguyên nói hắn không thể trở lại bên cô nữa rồi. Sau khi ngồi trên bàn ăn, con trai vẫn không nói gì, Trương Ngọc Tuyết không ngừng mở miệng. Thừa Diệp, con đừng chỉ lo ăn, bạn gái ngồi bên cạnh, con cũng phải nói gì đi chứ. Bà biết con trai cùng bái gia lui tới lần nữa cảm thấy rất vui mừng, về phần cha lục cũng không có ý kiến. Con trai lớn tự có chừng mực, ông cũng đã giao công ty cho con trai quản lý. Bái gia, em nên ăn nhiều một chút. Anh nhàn nhạt nói, cảm ơn. Đường bái da vẫn giữ khuôn mặt tươi cười Trương Ngọc Tuyết cảm thấy con trai đối với bái da thật sự quá lạnh nhạt Nào có ai đối với bạn gái như vậy mà hai người cũng đã lớn tuổi rồi Không phải nên tích cực thêm một chút hay sao Nếu như có thể bà muốn cho hai người kết hôn trong năm nay Lúc này điện thoại lục thừa việc vang lên Anh buông chén đổ xuống Đứng dậy đi đến bên cạnh nghe điện thoại Là một số điện thoại công cộng gọi cho anh Hỏi anh có biết Hảo Hảo và Lam Lam không? Cha, mẹ, bái gia, xin lỗi, con hiện tại có việc gấp phải đi trước. Mọi người cứ từ từ ăn, con đi trước. Nói xong, anh không để ý mẹ anh ở phía sau đang gọi lớn hỏi nguyên nhân. Tự mình nhanh chóng rời đi. 20 phút sau, anh lái xe đến chỗ được chỉ. Hảo Hảo và Lam Lam thật sự đi taxi lên Đài Bắc rồi. Lam Lam vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ. Anh cũng cúi xuống bé vé lên. Lam Lam, sao cháu lại cùng Hảo Hảo đi taxi lên Đài Bắc? Chỉ có hai đứa bé thôi sao? Lúc này tài xế nói hắn muốn lái xe về Nam Đầu, lục thừa việc đưa tiền xe cho đối phương rồi mang hai đứa bé về xe anh. Lam Lam, sao cháu lại cùng Hảo Hảo lên Đài Bắc? Anh hỏi lại lần nữa, mẹ đứa bé có biết không? Vì Hảo Hảo muốn lên Đài Bắc tìm cha cậu ấy. Cháu cũng muốn tìm chú Lục nên bọn cháu liền cùng nhau đến Đài Bắc. Lam Lam nói xong, nhìn thấy chú Lục khiến bé thấy rất vui. Vậy mẹ các cháu có biết các cháu chạy đến Đài Bắc không? Hảo Hảo cúi đầu, Lam Lam lắc đầu. Họ không biết là bà lộ gọi taxi giúp bọn cháu đến Đài Bắc. Chỉ là Hảo Hảo lại quên mất địa chỉ của cha cậu, ngay cả số điện thoại cũng không nhớ. Thật may là bé vẫn giữ danh thiếp của chú Lục. Vì vậy chú tài xế giúp gọi điện thoại cho chú Lục. Lục thừa dịp cũng sớm đoán ra bọn họ lén chạy đến. Chú sợ mẹ các cháu không tìm được các cháu sẽ lo lắng, để chú gọi điện cho họ, sau đó dẫn các cháu đi ăn. Vâng, anh lập tức gọi điện thoại cho tả tử quân. Trong điện thoại, cô kích động đến nghẹn ngào, chắc hẳn rất lo cho Lam Lam. Cất điện thoại, tả tử quân quyết định đi xe lên Đài Bắc nhận lại con, Á Vi cũng muốn lên Đài Bắc. Hảo Hảo là vì muốn gặp cha nó, cô phải dẫn nó đi gặp chồng cũ. Vì đứa bé, hai người ngồi bàn tính một chút. Vốn là cô muốn đợi đứa bé lớn một chút nhưng giờ hiện tại có sẵn cơ hội. Cô muốn Hảo Hảo hiểu ba mẹ sẽ không thể ở cùng nhau nữa. Trương Kính Khải ở bên cùng chờ điện thoại. Vì không yên lòng nên anh muốn lái xe đưa bọn họ đến Đài Bắc. Cũng xin bạn bè chăm sóc bà ngoại của Á Vi. Ba người không tiếp tục lãng phí thời gian nữa lập tức lái xe về phía Đài Bắc. Sau khi Lục Thừa Diệp dẫn hai đứa bé đi ăn mắc đa nở liền lái xe dẫn chúng đi nghỉ ngơi, đợi mẹ bọn chúng đến đón. 3 ba giờ sau, tả tử quân đi tới nhà của Lục Thừa Diệp, cô vừa nhìn thấy lam lam liền ngồi xuống ôm chặt con gái. Cô thiếu chút nữa bị hù chết, thật may là con gái không có việc gì. Cao Á Vi cũng không trách mắng con trai, chỉ là khó có lúc nghiêm túc nói cho cậu biết lần sau không được làm vậy nữa, mẹ sẽ rất lo lắng. Sau đó dẫn con trai đến gặp mặt chồng cũ. Tả tử quân cũng muốn mang theo con gái rời khỏi chỗ này. Không ngờ cô vừa đứng lên liền hoa mắt. Làm cô thiếu chút nữa là ngã nhào. Lục thừa dịp vội vàng ôm cô. Cao Á Vi thấy vậy vội vàng nói. Tử quân, em suốt đêm không ngủ. Vừa rồi ở trên xe lo lắng cũng không nghỉ ngơi được. chị nghĩ như vậy. Em và Lam Lam cứ ở nhà anh Lục nghỉ ngơi thật tốt. chị cùng kính khải mang hảo Hạo đi là được thấy thế nào có gì thì dùng điện thoại liên lạc tả tử quân vốn muốn cự tuyệt chỉ là đầu cô rất choáng hơn nữa thấy con gái không có việc gì nên căng thẳng trong lòng cũng biến mất cả người liền mệt mỏi vì vậy cô đành ở lại nghỉ ngơi mượn phòng khách lục thừa diệp nằm xuống nghỉ chờ á vi liên lạc lục thừa diệp mang tả tử quân đến phòng khách cô hình như vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi xem ra thật sự rất mệt mỏi Anh hỏi Lam Lam có muốn lên giường ngủ cùng mẹ không? Lam Lam lắc đầu, bé hiện tại không buồn ngủ, vì vậy anh đắp chăn lại cho tả tử quân rồi cùng Lam Lam đi ra phòng khách. Chú Lục, nhà chú thật đẹp, ngay cả ghế sơ lan cũng mềm nữa. Lam Lam thích ở bên chú Lục, mà ghế sơ lan thật sự rất thoải mái. Nghe vậy, anh nhớ đến mẹ con các cô ở phòng cố thuê của bà lộ ở sát vách. Lấy tài lực của anh muốn mua cho họ một căn nhà thật tốt căn bản không thành vấn đề Anh cũng rất vui lòng Thậm chí anh cũng có thể cho các cô một khoản tiền để họ không phải cực khổ như vậy nữa Nhưng anh đoán tả tử quân sẽ cự tuyệt Từ lần đầu nhìn thấy tả tử quân Anh liền cảm thấy cô đối với anh hình như có địch ý Cảm giác kia giống như là sợ anh đoạt đi đồ của cô Vẫn luôn phòng bị đối với anh Vì vậy luôn mở miệng đuổi anh rời đi Mặc dù lời nói uyển chuyển nhưng vừa nghe liền biết cô không thích anh đến gần họ. Tại sao? Là bởi vì quan hệ với từ khiết sao? Bởi vì nhiều năm không cùng vợ anh liên lạc nên cô mới không muốn tiếp xúc với người anh dễ này. Hay là... Có nguyên nhân khác? Lục thừa Diệp không đoán ra được nguyên nhân mình bị ghét bỏ. Nhưng thái độ của cô đối với anh khiến anh cảm thấy rất thất bại. Vốn cũng nghĩ nếu bị ghét như vậy thì sau này không gặp mặt nhau nữa. Kết quả... Lam Lam chạy đến Đài Bắc tìm anh, nhìn Lam Lam khả ái như thế, từ đáy lòng anh rất thích đứa bé này. Nói thật, anh không nghĩ mình có thể sống chung tốt với một đứa bé như vậy. Chú Lục, Hảo Hảo nói cha cậu ấy muốn cưới người khác, không cần cậu ấy nữa, vậy còn chú, chú cũng không cần cháu và mẹ sao. Nhìn Hảo Hảo khóc, bé cũng rất muốn khóc, anh ôm bé ngồi trên đùi. Anh không biết phải giải thích thế nào với một đứa bé 4 tuổi, anh không phải không cần bé và mẹ bé. Chỉ vì anh cùng mẹ bé vốn không phải là vợ chồng. Mặc dù mẹ nói cháu không thể gọi chú là cha, nhưng chú là cha cháu mà, ngay cả bà cũng nói chú là cha cháu. Bà nói đó là mẹ nói với gì Á Vi. Anh biết Lam Lam nói chính là bà lộ, lần trước bà nhìn thấy anh cũng chỉ bảo anh nói anh là cha của Lam Lam. Anh biết tình huống của bà nên cũng không để ý. Không muốn lam lam lại thấy buồn, anh liền cố gắng rời đi lực trụ. Ý của bé, chú nghĩ mẹ cháu chắc còn ngủ, gần đây có vài cửa hàng đồ chơi, chú dẫn cháu đi mua đồ chơi nha. Cháu muốn hai con búp bê, có được không? Được, không thành vấn đề. Hiện tại mấy giờ rồi? Tà tự quân chậm dãi tỉnh lại, nhìn thấy điện thoại mình đặt trên bàn, cô đứng dậy cầm lên nhìn thời gian. 9 giờ 20 phút, phút cô không nhịn được kinh ngạc, cả người lập tức tỉnh táo. Không ngờ Bình Vũ thẳng đến gần 9 rưỡi, Lam Lam đâu, còn chỉ á vi đâu, vẫn còn đang kinh ngạc, lục tự kịp đúng lúc mở cửa phòng. Cô tỉnh rồi. Vừa đúng lúc tôi mua đồ ăn về còn nóng, cô nhanh ra ngoài ăn chút gì đi. Tả Tử Quân đi ra phòng khách, nhìn thấy Lam Lam nằm trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ bé đang buồn ngủ, mắt nhắm nghiền. Sau đó cầm điện thoại gọi cho Á Vi. Nếu cô muốn gọi cho chị Cao, bọn họ khoảng 7 tiếng trước đã về nam đầu rồi. Hiện tại chắc cũng đã về đến nhà. Lục thừa Diệp nói, tả tử quân ngạc nhiên, Á Vi đã về rồi. Sao chị ấy không gọi điện thoại cho tôi? Cô ấy có gọi, điện thoại cô kêu rất lâu mà cô ngủ sâu quá không tỉnh lại. Tôi liền giúp cô nhận, vì không biết lúc nào cô dậy nên tôi liền nói Á Vi về trước. Cô và Lam Lam tối nay cứ ở chỗ tôi, ngày mai rồi về. Thật ra lúc di động cô vang lên thì anh vừa lúc ở bên cạnh, sợ đánh thức cô nên điện thoại vang lên một tiếng anh liền nhận. Thấy cô ngủ rất ngon giống như rất mệt, vì muốn cô ngủ nhiều hơn một chút. Hơn nữa không biết tại sao, trong lòng anh có một âm thanh nói với anh, không muốn cô rời đi nhanh như vậy. Tả tử quân không thể tin được, tại sao anh có thể tự diện quyết định thay tôi. Tôi không biết anh nghĩ gì, muốn làm gì, nhưng tôi muốn cùng Lam Lam rời đi ngay lập tức. Cô gọi con gái đến. Lam Lam, con nhanh lên một chút, chúng ta phải đi về. Con muốn ngủ một giấc. Lam Lam, bây giờ con đừng ngủ, chúng ta phải về nhà. Không, con không muốn trở về, con muốn đi ngủ, con muốn ngủ một giấc. Lam Lam muốn ngủ, bé rất buồn ngủ, bé không muốn nghĩ gì hết. Lam Lam... Con nghe lời đi, Lam Lam bình thường rất biết điều Nhưng chỉ cần buồn ngủ hoặc thiếu ngủ thì sẽ cáo kỉnh giống như bây giờ Lao hết một hồi, cô chỉ đành chịu khó ôm bé Lục thừa diệp trầm mặt, mở miệng nói Chớ quấy dậy bé ngủ, tôi sẽ đi ra ngoài Cái gì? Cô sừng sốt Tôi hiểu rõ cô rất ghét tôi Có lẽ cùng tôi Ê... ở một phòng sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái Nhưng hiện tại cô đi xe về rất nguy hiểm Lam Lam lại muốn ngủ Ôm một đứa bé ngủ say Ngủ nhớ nửa đường Cô lại thấy không thoải mái hoặc té xỉu thì làm sao Tôi có mua quần áo mới Cô giúp bé tắm đi Buổi tối hai người cứ an tâm ở lại đây Tôi sẽ ra ngoài Sáng ngày mai còn phải trở về nữa Tả tử quân nhìn anh Trừ vẻ tức giận bên ngoài còn lại toàn là sự quan tâm Còn có lo lắng Tại sao lại muốn lo lắng cho hai mẹ con cô Đối với anh mà nói Họ không phải chỉ là người xa lá hay sao Tại sao muốn đối tốt với hai mẹ con cô như thế Với lại lời nói của anh bây giờ Còn có vẻ mặt bị tổn thương này làm cô rất dối rắm Cô làm sao có thể ghét anh Cô chỉ là sợ bí mật bị phát hiện mà thôi Thấy anh cầm bí ra Chìa khóa xe chuẩn bị xoay người rời đi Bóng dáng cao lớn thoạt nhìn rất cô đơn Cô vội vã mở miệng gọi anh lại Đây là nhà của anh mà Anh không cần phải đi ra ngoài đâu. Tôi không sao, cô và Lam Lam cứ yên tâm ở đây đi. Anh không cần phải đi đâu, tối nay tôi và Lam Lam sẽ ở lại đây. Mặc dù sợ, bí mật, bị phát hiện, nhưng cô không muốn tổn thương anh. Có lẽ nên nói không muốn tổn thương anh lần nữa. Anh khó nén kinh ngạc nhìn cô, muốn xác nhận cô thật sự cho anh ở lại hay không. Anh lục, là tôi nghĩ không chu đáo, cảm ơn anh đồng. Ý mẹ con chúng tôi ở lại qua đêm Lam Lam buồn ngủ Tôi trước tiên ôm bé đi tắm rủi cho bé lên giường ngủ Muôn ba cả ngày Lam Lam cũng mệt mỏi Chẳng qua lúc cô ôm Lam Lam Thì mới phát hiện mình đói bụng đến Không còn sức ôm lấy bé Giờ mới nhớ cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả Để tôi ôm bé cho Thấy thế Anh vội vã buông vật trên tay xuống Lập tức tiến tới thay cô ôm Lam Lam Lần này cô không cự tuyệt Bởi vì cô cũng không muốn làm con gái ngã xuống đất Cảm ơn anh Không cần khách khí Lam Lam mang vẻ buồn ngủ hỏi Chú Lục, chú muốn mang con đi đâu? Đi tắm, sau đó lên giường ngủ Vâng, Lam Lam trả lời Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Anh ôm Lam Lam vào phòng tắm rồi rời đi Còn tả tử quân đi đến cầm quần áo trên bàn lên Không chỉ có quần áo của Lam Lam mà còn có của cô Vốt quần áo mới Lòng cô lại nặng đề thêm Nếu anh biết cô đã từng làm chuyện gì với anh Có lẽ anh sẽ không đối tốt với cô như vậy Cô thở dài Đi vào cùng con gái tắm Bởi vì Lam Lam buồn ngủ Vì vậy cô nhanh chóng giúp bé tắm rửa Hôm nay cả ngày cô đều ở bên ngoài Không tắm không được Chẳng qua khi cô tắm xong cho con gái Vì cả ngày không ăn uống làm đường máu hà thấp, ngay cả vòi sen cũng không thể khóa lại Thể lực cạn kiệt liền té ngã trên sàn phòng tắm Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ, gọi mẹ đang bất tỉnh Lam Lam toàn thân còn ước chưa mặc quần áo đã nhanh chóng chạy ra gọi chú Lục Vừa nghe tả tự quân té xỉu, Lục thừa dịp liền bước đến phòng tắm Vòi sen vẫn không ngừng xả nước, anh vội vàng đóng vòi nước lại Lục thừa diệp trước tiên lau khô người lam lam rồi mặc quần áo cho bé, sau đó mới ôm tả tử quân té xỉu trên mặt đất đến trên giường. Áo quần của cô đều ướt rồi, không thay không được. Lam lam, con qua bên kia lấy quần áo mẹ đi. Vâng, lục thừa dịp cởi nút áo sơ mi cho tả tử quân, kéo cánh tay phải của cô qua, giúp cô cởi hết áo sơ mi ướt trên người xuống thì thấy nút rồi nhỏ trên cánh tay cô, khiến anh hoảng sợ. Tại sao trên tay tả tử quân lại có thủ cung xa Vị trí rất giống nhau Anh khẽ rung vuốt ve nốt rùi nhỏ kia Kinh ngạc nhìn cô Nhớ đến lúc trước khi ôm vợ mình Đã từng hỏi À, nốt rùi trên cánh tay em sao lại không thấy nữa Ách, bởi vì rất khó coi Nên em đem nó xóa rồi Thật sao Anh lại cảm thấy rất đáng yêu Rất mê người Tại sao trên cánh tay tả tử quân lại có nốt rùi nhỏ này Lục thừa dịp cố gắng nghĩ đến chuyện khi đó Anh nhớ vợ anh nói đã xóa nốt rồi đi Nhưng tay vợ anh lại không thấy được dấu vết đã xóa nó đi Giống như căn bản nơi đó chưa từng có một nốt rồi vậy Chú Lục, con lấy quần áo mới mẹ rồi Được, chú Lục giúp con thay quần áo mẹ Anh cố đẻ xuống nội tâm đang chấn kinh Trước giúp cô thay quần áo Sau khi giúp Lam Lam nằm xuống ngủ bên cạnh mẹ bé Lục thừa diệp liền đi đến nhà bếp hâm nóng bữa tối, sau đó cầm vào phòng khách. Anh đoán tả tử quân té xỉu là vì chưa ăn uống gì, vì vậy anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Ý thức tả tử quân có chút mơ màng, cảm giác có người đang gọi cô dậy ăn chút gì, mà cô cũng đang đói bụng liền ngồi nửa người dậy, tùy người khác đút cô ăn gì đó giống như là cháo. Sau đó liền tiếp tục ngủ mê man. Trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy lục thừa diệp nhìn cô chằm chằm. Trong mắt giống như tràn đầy lửa giận, vẻ mặt cứng ngắc là cô nhìn lầm sao. Nên, nhắm mắt lại, cô lần nửa ngủ thật say. Buổi chiều hôm sau, khi tả tử quân tỉnh lại, không thấy con gái bên cạnh, cô vội vã xuống giường đi ra phòng khách. Phát hiện Nam lam cùng lục thừa Việp đều không ở nhà, bọn họ vừa đi ra ngoài sao. Sau khi ngủ dậy, tinh thần cô khôi phục không ít, sau đó cô nhìn căn nhà. Không biết có phải vì căn nhà quá lớn mà khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, không giống cảm giác là nhà. Hơn nữa ở đây hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng của nữ chủ nhân gì cả. Chẳng lẽ đều đem những thứ của chị cô bỏ đi hết rồi sao? Ít nhất cũng phải lưu lại cái hình làm kỷ niệm chứ. Nhưng là đừng nói không thấy được ảnh cưới của họ, ngay cả ảnh chụp chung cũng không thấy. Cảm giác giống như anh sống một mình vậy. Nhớ đến báo chí đã từng đăng ảnh của chị cô cùng người đàn ông khác Ngược lại rất ít khi đưa ảnh hai người cùng nhau Chị cô có lục thừa diệp còn chưa đủ sao Chỉ là cô tình nguyện tin những bức hình kia Những bài báo đó đều không phải là thật Sau đó lục thừa diệp cùng Lam Lam trở lại Vừa thấy cô, Lam Lam vui vẻ chạy đến Mẹ, mẹ dậy rồi Ừ Con cùng chú lục đi mua bữa sáng Thật sao Cô hướng về phía Lục Thừa Diệp. "Anh Lục, cảm ơn anh." "Không cần khách khí." Anh mặt không thay đổi để bữa sáng lên bàn. Anh vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng thế, không khỏi khiến cô cảm thấy tủ quẫn. Không hiểu sao chỉ qua một đêm ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn. Sau đó, cô nhớ đến trong mơ, cô hình như thấy anh đứng bên giường cô, tức giận nhìn cô chằm chằm, cùng nét mặt hiện giờ giống hệt nhau. "Vừa rồi cô tìm gì sao?" Anh hỏi, vừa mới vào cửa liền phát hiện cô giống như đang tìm gì đó Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy kinh ngạc Trong nhà hình như không có bất kỳ thứ gì thuộc về chị tôi Hình như ngay cả ảnh chụp cũng không có Anh đem tất cả cất đi rồi sao? Cô không phải thừa dịp chủ nhân không có đây mà nhìn ngó lung tung Chỉ là tò mò mà thôi Nghe vậy, vẻ mặt anh càng thâm trầm vài phần Chị cô chẳng lẽ chưa từng nói với cô? Sau khi cưới một năm, tôi liền cùng cô ấy ở riêng rồi. Cái gì? Sau khi cưới một năm bọn họ liền ở riêng. Cô không biết. Xem ra chị em cô lâu rồi không có liên lạc. Tại sao hai người lại ở riêng? Chị cô cùng anh không phải nên hạnh phúc sao? Cô muốn biết nguyên nhân. Cảm giác sáng hôm nay lục thừa dịp là lạ. Thái độ lạnh lùng giống như biến thành người khác vậy. Nhưng anh vừa rồi con mỉm cười với Lam Lam. Như vậy là nhằm vào cô. Xin lỗi, có lẽ tôi không nên hỏi. Nếu anh không muốn nói cũng không sao. Chị cô đã mất rồi. Coi như là cô biết nguyên nhân thì cũng có ích gì. Cô biết vì sao tôi kết hôn cùng chị cô không? Thấy cô lắc đầu, vẻ mặt anh càng thêm lạnh lùng. Bởi vì 3 ngày 2 đêm thư giãn ở biệt thự. Lúc ấy, tà tử khiết, cá tính hồn nhiên. Động một chút là đỏ mặt. Tôi rất thích cùng cô ấy ở chung với nhau. Cảm giác ấm áp lại tự tại cho nên mới cầu hôn với cô ấy. Thì ra lần đó cô làm thế thân đến biệt thự thật sự giúp chị cô một tay. Chỉ là vì sao sau này bọn họ lại ở riêng. Cưới được mấy tháng, tôi mới phát hiện vợ mình giống như là biến thành người khác. Đừng nói cùng cô ấy nói chuyện kiếm chưa được vài câu. trò chuyện cũng không được mấy câu, cả cảm giác cũng không đúng. Sau đó cô ấy giống như khôi phục lại bản tính, mặt đầy son phấn. Ăn mặc hấp dẫn, cùng với cô gái hồn nhiên theo tôi đến biệt thự thư giãn giống như là hai người khác nhau, cuối cùng thì chúng tôi ở riêng. Chị cô đã từng nói các cô là xanh đôi, muốn giả thành một người khác mà không bị phát hiện thật ra không quá khó khăn, chỉ là diễn, lâu dài cũng sẽ mệt mỏi. Dù sao cá tính của các cô hoàn toàn bất đồng, chị cô cũng chỉ là trở lại bản tính của mình thôi. Tôi đem nhà tặng cho chị cô ở, sau đó dọn đến đây sống. Thật ra thì sau khi cùng chị cô ở riêng, tôi thường nghĩ sao tôi lại thích tả tử khiết chữ. Rốt cuộc khi đó tôi là bị quỷ che mắt, hay người cùng tôi triển miên trong biệt thự là người khác. Về chuyện này, cô tả, cô có ý kiến gì hay không? Tại sao lại đột nhiên hỏi cách nhìn của cô, chẳng lẽ anh phát hiện chuyện gì sao? Cho nên thái độ mới thay đổi như thế. Nhìn đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình, lòng tả tử quân lại khẩn trương cũng thấy bất an mãnh liệt. Mẹ, chú Lục, hai người không cần nói chuyện mãi vậy. Con muốn ăn bữa sáng, cũng muốn uống sữa dâu. Lam Lam không hiểu mẹ với chú Lục đang nói gì. Chú Lục có giúp bé mua sữa dâu bé thích. Bé muốn nhanh chóng uống một chút. Tả tử quân đè xuống nội tâm hốt hoảng. Cô giúp bé mở sữa dâu, còn lại để bé tự mình rót uống. Lam Lam, con và chú Lục cứ ăn trước. Mẹ vào phòng tắm rửa mặt. Quần áo của mẹ. Cô cúi đầu, lúc này mới phát hiện quần áo mình đang mặc không phải là quần áo ngày hôm qua mà là quần áo mới anh mua tối qua. Đây là chuyện gì chứ? Cô không nhớ mình từng thay quần áo. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh nâng lên nụ cười lạnh nhạt. Thế nào, cô quên tối hôm qua cô té bất tỉnh trong phòng tắm. Cô khẩn trương không dứt. Tối qua tôi té xỉu trong phòng tắm sao. Cho nên đêm qua nhìn thấy anh đều không phải là mơ. Đúng vậy. Con nhìn thấy mẹ bất tỉnh nên liền gọi chú Lục đến cứu mẹ. Lại thấy áo quần mẹ ướt rồi. Chú Lục đã giúp mẹ thay quần áo mới. Lục thừa dịp giúp cô thay quần áo. Cô hoàn toàn không biết đã từng xảy ra chuyện như vậy. Rất xin lỗi. Bởi vì lúc ấy áo quần cô đều ướt hết rồi. Vì không muốn cô mặc quần áo ướt đi ngủ. Nên tôi không thể làm gì khác hơn là giúp cô thay quần áo. Nhưng cô yên tâm. Tôi chỉ thay quần áo. Cô còn mặc quần áo lót. Thật sao? Không biết vì sao? Nội tâm cô càng lúc càng lo lắng Chẳng lẽ anh nhìn thấy nốt rùi trên cánh tay cô rồi sao? Cô tả, lúc tôi giúp cô thay quần áo đã phát hiện một chuyện rất thú vị Trên miệng anh nói là chuyện thú vị nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng Tôi thấy trên tay cô Anh quả nhiên thấy được Không đợi anh nói xong Tả tự quân vội vàng giải thích Nốt rùi đỏ trên tay tôi là mấy năm sau này mới có Nhắc tới tay Cô biết rõ là tôi muốn nói đến nốt rồi đỏ, tại sao tôi mang theo hừng hực lửa giận, đôi mắt đen chống lại đôi mắt đang hốt hoảng lo lắng kia. Cái gì cũng không cần nói nữa, lần đó cùng anh đi thư giãn là tả tử quân chứ không phải tả tử khiết. Mặc dù đã đoán được nhưng dựa vào nét mặt của cô chứng thực làm lửa giận của anh không thể nuốt xuống. Sau đó nhìn Lam Lam, Lam Lam không phải là... Lam Lam không phải là con gái của anh. Lam Lam là con gái của một mình cô Như vậy, cô nói cho tôi biết cha Lam Lam là ai Thấy cô nóng lòng phủ nhận Anh gần như đã xác định được Lam Lam chính là con gái anh Anh không biết hắn Thật sao, tôi cảm thấy nên mang Lam Lam đi xét nghiệm DNA một chút Không thể Tả tử quân đột nhiên hô to hồ Lam Lam sợ khiến bé khóc Mẹ, chú Lục, hai người cãi nhau sao Con không muốn hai người cãi nhau Con không muốn hai người cãi nhau Ô ô Cô vội vàng Trần An con gái Thật xin lỗi Lam Lam ngoan Đừng khóc Mẹ không phải cố ý hủ dò con Lam Lam Con không cần khóc Chú Lục không có cãi nhau với mẹ cháu Lục thừa điệp cũng nhẹ giọng Trần An Hai người thật sự không có cãi nhau sao Đỏ mắt Lam Lam đứt nở hỏi Không có Hai đại nhân chăm miệng một lời trả lời Vậy thì tốt Biết mẹ cùng chú lục không có cái nhau, Lam Lam cũng ngưng khóc thút thít. Anh cưng chiều vuốt đầu Lam Lam. Lam Lam, con ngoan ngoán ở đây ăn điểm tâm. Chú với mẹ con vào phòng lấy đồ rồi ra ngay. Vâng, Lam Lam gật đầu. Tả tử quân không muốn nói. Tôi không muốn lấy gì hết. Anh thấp giọng nói mang theo lửa giận. Muốn tôi hiện tại mang Lam Lam đến bệnh viện xét nghiệm DNA sao? Cô không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là cùng anh đi vào phòng Lam Lam là con gái tôi sao? Vừa bước vào phòng, anh liền không kịp chờ đợi hỏi Tôi hi vọng cô trả lời rõ ràng, tôi không hy vọng bị lừa gạt nữa Tà tự quân không trả lời, chỉ là sự trầm mặt của cô tương đương với sự thừa nhận Lấy được chứng thực, một mặt anh rất vui mừng khi Lam Lam là con gái anh Bởi vì anh không nghĩ đến mình lại có thể có một đứa con gái đáng yêu như vậy. Nhưng mặt khác lại tức giận gần chết. Lửa giận trong ngực không ngừng đốt cháy. Hai tay anh nắm chặt thành quyền. Tôi hiện tại biết vì sao mỗi lần tôi đến gần mẹ con cô thì cô lại đuổi tôi đi ngay lập tức. Giống như hận không thể để tôi không xuất hiện nữa. Thì ra là vì sợ tôi biết sự thật. Cô không cảm thấy cô làm vậy rất bất công với tôi hay sao? Thật xin lỗi. Cô chỉ có thể nói lời xin lỗi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.